Chào anh em nhớ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series à uh, thích khách thời gian, chương là bố cục của thế tử. Ở uh, phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành nhờ vào gợi ý của thế tử mà đã phát triển chiến lược của mình cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thực sự biết được mục đích của thế tử là gì khi làm vậy. Uh, ngoài cái việc thưởng thức tài năng của Hứa Thành ra thì còn có âm mưu gì khác nữa không vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiền bối thần sắc của hứa thành tôn kính lập tức bái kiến đối với sự dạy bảo của thế tử thì bây giờ hứa thành đã thật lòng không phục vô luận là tam kiếp trước đó hay là sau này chấm giết sinh tử trong thần điện Lực lượng linh hồn tăng trưởng hay là bản chất công pháp hoàng cấp kim ô Tất cả đều nói rõ là rèn luyện của Thế tử đối với hắn là cực kỳ hữu hiệu, hiệu Có thể nói là chỉ trong ngắn ngủi thời gian mấy tháng Hứa Thanh đã có dấu hiệu thoát thai hoán cốt Chiến lược cường hãn hơn so với trước kia rất nhiều Ta xem thương thế của người cũng đã khôi phục không sai biệt lắm Như vậy thì hiện giờ chúng ta tiến hành bước tiếp theo Thế tử đi tới trước mặt Hứa Thanh Quan sát một phen ánh mắt nghiêm khắc nhưng trong lòng lại rất tán thưởng. Tiểu tử trước mắt là một trong mấy vị có ngộ tính cao nhất mà lão từng chứng kiến trong cả cuộc đời này. Cái loại ngọc thô chưa được mài rũa như thế để cho lão đích thân rèn luyện thì đúng là hứng thú vô cùng lớn. Bất quá nghĩ đến vấn đề một câu lúc trước mình đưa tới, thế tử cảm thấy chính mình bẻ sau lúc nói chuyện vẫn phải chú ý nhiều hơn một chút với được. Nhưng trong khoảng thời gian này, quá trình lão tiêu hóa chấn động trong lòng lúc trước cũng dâng lên một chút tự ngạo. sư tôn của tiểu tử này nhất định mỗi lần chỉ điểm sẽ vô cùng đau đầu nhưng đây là do cấp độ quyết định ta thì không giống loại đệ tử như thế này cũng chỉ ta mới có thể dạy bảo tốt sư tôn hắn tuổi gì mà được thế tử nhìn qua hứa thanh nhàn nhạt mở miệng chuyển ra lời nói hứa Thành trước mắt người lĩnh ngộ chỉ điểm của ta rất tốt lựa chọn không có buông bỏ hay thỏa hiệp điều này khá là hay đời tu sĩ chúng ta chính là phải nghênh đón cái loại vượt khó mà lên này Muốn chính là cái loại chưa từng có từ trước đến nay này, như thế mới có thể tu hành ra một cỗ khí phách, hình thành một cỗ khí thế, dám đối chiến với cả thiên địa. Như vậy hiện giờ, Nguyên Anh Kim Ô của ngươi đã có đoạn sát thủ. Tiếp theo, ngươi cần phải nghiên cứu tầng sâu hơn về Nguyên Anh độc cấm của ngươi một chút. Thế tử nói đến đây, trong mắt hứa thanh lộ ra kỳ mang. thật ra thì không cần thế tử phải yêu cầu sau khi nếm được ngon ngọt từ nguyên anh kim ô ở trong khoảng thời gian này hứa thanh đang cân nhắc những nguyên anh khác của mình đáng tiếc là nguyên anh của hắn từng cái đều là tồn tại độc lập không giống với người thường kinh nghiệm của kim ô thì khó có thể dùng trên các nguyên anh khác đây cũng là chỗ để cho hứa thanh phải suy tư giờ phút này nghe thế tử nói vậy hứa thanh lập tức cùng kính mở miệng kính xin tiền bối chỉ điểm trong mắt hứa thanh lộ vẻ chờ mong nhìn qua thế tử Nhìn vào ánh mắt của hứa thanh, thế tử nở nụ cười. Hứa thanh, ta có thể cảm nhận được độc của ngươi là một loại lực lượng thần linh. Hứa thanh gật đầu. Loại độc này rất kinh người, tiềm lực là vô cùng lớn, nhưng mà không phải ứng với thời đại mà ta tồn tại, hẳn là xuất hiện trong những năm tháng mà ta đang bị phong ấn, cho nên ta mới chưa từng thấy qua. Ánh mắt thế tử thâm sâu nhìn qua hứa thanh. Nhưng mà ta đã nhìn thấy độc càng mạnh hơn so với độc cấm của ngươi thậm chí có thể nói ta đã thấy qua độc mạnh nhất ở trong đại lục vọng cổ. Có lẽ người cũng đã gặp qua. ngôn từ của Thế tử ẩn chứa chút thâm ý. Hứa thanh nghe đến đó thì thân thể chấn động, trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà vẫn còn có chút mơ hồ. Thật giống như là đáp án đang lơ lửng trước mặt, nhưng lại bị một tầng sương mù che đậy, không có nắm bắt được. Cảm nhận được suy nghĩ của hứa thanh, đáy lòng của Thế tử lại tự ngạo, nhàn nhạt mở miệng. Hứa thành ngẩng đầu lên mà nhìn bầu trời Nhìn ra bên ngoài bầu trời u ám Nhìn nửa khuôn mặt thần linh Giống như vĩnh hằng treo cao trên đó Trong đầu hứa thanh lập tức nổ vang Theo bản năng ngẩng đầu Nhìn màn trời xa xa Mặc dù màn trời của tế nguyệt đại vực là đen nhánh Không giống như là ngoại vực Có thể thấy được rõ ràng Nhưng mà vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy Những đường nét nửa khuôn mặt thần linh Cực lớn ở trong màn trời u ám đó Người xem Nửa cái khuôn mặt kia Tại sao mỗi lần nó mở mắt ra, nơi mà ánh mắt nhìn tới thì chúng sinh sẽ kêu rên, mặt đất bị nhìn tới sẽ biến thành cấm khu? Bởi vì là ánh mắt đó có độc. Như vậy tại sao ngươi không đi bắt trước đó? Vì sao độc cấm của ngươi chỉ đơn giản là tràn ra ngoài, còn phải phụ thuộc vào gió, còn phải nhờ vào thủ đoạn? Những thứ này đều là hành vi của ngươi, chứ không phải là thần linh. Lấy tư duy của con người đi triển khai độc của thần thì tự nhiên là không được rồi. Ngươi phải học theo thần linh, dùng độc của ngươi dung nhập vào trong ánh mắt, nếu như ngươi có thể làm được, dù chỉ làm được một tia thôi, như vậy độc cấm của ngươi sẽ đồng cấp với Kim Ô, xuất hiện sự thăng hoa nghiêng trời lệch đất. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, lời nói của thế tử là quá mức giận người, chẳng khác gì mở ra nhận thức của hắn, giờ phút này giống như lao lôi đỉnh đảo qua trong đầu, xé rách hết thảy tư duy vốn có. Đúng vậy, khi nửa khuôn mặt thần linh mở mắt, Tất cả những chỗ nhìn tới đều nồng đậm dị chất Độc này của ta Từ mặt bản chất mà nói là tương tự Nếu như ta cũng có thể Trái tim hứa thành đập rộn lên Chỉ cảm thấy suy nghĩ trong thời khắc này Không ngừng được mở rộng Sau một hồi lâu hắn nhìn về phía thế tử Trong mắt lộ ra vẻ kính ngưỡng vô cùng mãnh liệt Bố cục của đối phương Tâm tính đối đãi với sự vật của đối phương Quyết định nhận thức của đối phương Đây là thứ mà hứa thành lúc trước Không cách nào có được Dù hắn đã được thất gia tăng lên, nhưng không đạt tới trình độ cao như vậy. Đà tạ tiền bối, hứa thanh biến đổi sắc mặt, xoay người cúi đầu. Nhìn qua biểu cảm của hứa thanh, lại cảm thụ nỗi lòng của hứa thanh. Thế tử nở nụ cười, trong lòng lại xuất hiện sự ngạo nghễ. Thầm nghĩ sư tôn của tiểu tử này cũng là như vậy chứ gì. Muốn giáo dục viên ngọc thô chưa được mài rũa bực này, đích xác chỉ có mình mới có thể. Như vậy thì tiếp theo người cứ ở lại chỗ này cảm ngộ đi. Nơi đây coi như là thích hợp. Nếu như người cảm ngộ ba ngày mà vẫn chưa được Thì trở lại tìm ta Thế tử nói xong liền bố trí cấm chế Duy trì hiệu lực trong vòng ba ngày ở đây Sau đó chắp tay sau đít Thản nhiên tự đắc rời đi Hứa thanh dừng ở chỗ này trầm mặc hồi lâu Rồi khoanh chân ngồi xuống Nhắm mắt suy tư Làm thế nào để ánh mắt ẩn chứa lực lượng của độc cấm đây Hứa thanh thì thào Lực lượng độc cấm trong cơ thể Âm mầm bộc phát tràn vào hai mắt Cả đời này của hứa thanh chưa từng Hắn đã từng gặp rất nhiều khó khăn, có cái thì giải quyết xong, có cái thì không cách nào giải quyết. Nhưng đối với tu hành thì ở trong trí nhớ của hứa thanh, chính mình rất ít khi bị kẹt lại, nhất là một phương diện lĩnh ngộ thì càng là như vậy. Vô luận là Sơn Hải quyết lúc trước hay là một loạt công pháp sau này, hắn đều tu hành thành công vô cùng thuận lợi. Dù là cảm ngộ quỷ đế Sơn cũng là như thế, thậm chí về sau biến ảo nó ra cũng không gặp phải quá nhiều trở ngại. Còn có Kim Ô trước kia, mặc dù thoáng khó khăn một chút, nhưng sau khi suy nghĩ lưu lát cũng khiến hắn rất nhanh ngộ ra. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ rất lớn với sự chỉ điểm của người bên ngoài. Nhưng mà xét từ mặt căn bản mà nói, thì ngộ tính của Hứa Thanh là rất mạnh. Ngộ tính quán từ trước tới nay đều rất kinh người. Nhưng lần này, quả thật hắn chưa có phương hướng, cũng không có đầu mối để mà lần theo. Làm thế nào mà hóa độc cấm vào trong ánh mắt? Việc này nói thì dễ, Nhưng chân chính làm được, nó lại quá mức hư vô mở mịt. Ở trong ba ngày qua, Hứa Thanh đã không ngừng thử nghiệm, nhưng Thủy chung không cách nào hoàn thành. Hắn có thể dung nhập độc cống vào trong mắt, bởi vì độc cấm giao hòa cùng một chỗ với hắn, cho nên Hứa Thanh có thể bỏ qua tổn thương của độc cấm. Dù là thời gian lâu dài thì cũng có tử thủy tinh khôi phục lại, cho nên từ một trình độ nào đó mà nói thì hắn có thể một mực chứa đựng độc cấm ở trong mắt, nhưng cũng chỉ là chứa nó vào trong mắt mà thôi. chứ không cách nào thông qua ánh mắt để phóng ra ngoài. Ánh mắt, hứa thành trầm mặt. Hắn có chút không hiểu ánh mắt là cái thổ tả gì, làm thế nào để dung nhập độc vào trong đó được, khiến cho ánh mắt nhìn tới thì lập tức bị trúng độc. Thần Linh làm được cách đó bằng cách nào? thân sắc của hứa thành có chút mỏi mệt, cảm thụ cấm chế bốn phía của thế tử đang dần tiêu tán. Hắn đứng lên, lặng lẽ quay về tiệm thuốc, cho đến khi sắp bước vào thổ thành thì trong lòng hứa thành khẽ động. có lẽ là ta đã vô cùng cố chấp ở hai mắt bước chân hứa thanh dừng lại nhắm mắt để lặng lẽ cảm thụ nhưng hết thảy vẫn như thường mí mắt phủ xuống hình như cũng không thể mang choán quá nhiều lý giải bởi vì màu đen trước mắt này cũng là sau khi ánh mắt bị che đậy tạo thành cũng là dùng mắt mà nhìn thấy như vậy nếu như không có mắt thì sao đây hắn vốn là một người tàn nhẫn đối với chính mình ra phút này không chút chần trở giơ tay đặt lên hai mắt dùng sức mà đâm vào đau đớn mãnh liệt bùng phát Máu tươi từ hốc mắt chảy ra. Mắt quán đã mù. Cái loại đau nhức kịch liệt này như một luồng sóng tràn vào cảm giác của hứa thanh. Nhưng so với đau nhức bắn trải qua trước kia thì cái này vẫn không coi vào đâu. Mắt mù cũng ở dưới sức mạnh của thủy tinh màu tím mà khôi phục lại theo thời gian. Nhưng mà lúc này hứa thanh đã áp chế lực lượng khôi phục của tử thủy tinh. Hắn muốn cảm thụ càng nhiều thêm. Mà màu đen nhánh trước mắt lúc này nó không giống với màu đen khi nhắm mắt. Thân thể hứa thanh chấn động. Đây là điểm mà trước đây hắn không chú ý, hắn cũng không ngờ là giữa mắt mù với việc nhắm mắt, vậy mà lại có sự khác biệt lớn như vậy. Lúc trước nhắm mắt là do tầm nhìn bị ngăn cản, thứ mà hắn nhìn thấy đều là đen nhánh, còn lần này là không có tầm nhìn và không có khái niệm màu đen này. Đây không phải là màu đen, hứa thanh thì thào, hắn có chút nói không rõ được đây là cảm giác gì, thật giống như là bình thường. người ấy nhắm một con mắt lại thì tầm nhìn trở nên hẹp đi giống như kiểu khuyết thiếu mất một khối vậy mà cái khối thiếu mất kia không phải là màu đen nó không hề có màu sắc cũng không có bất luận tin tức thị giác phản hồi nào thật giống như bị xóa đi vậy hư vô hứa thành nhẹ giọng mở miệng trong đầu hắn hiện ra cụm từ đó đây chính là thứ hắn cảm nhận được sau khi đôi mắt bị mù khiến cho hứa thành có chút không thích ứng Hồi lâu hắn tản ra thần thức của mình Thời gian dần trôi qua Thế giới lại nổi lên trong đầu hắn Hết thảy đều không phải thông qua ánh mắt Mà là khí tức Cảm giác của gió, linh hồn, đồng cảm Thần niệm bao trùm Thần niệm giống như một cái mạng lưới không nhìn thấy Do vô số gợn sóng tạo thành Lấy hắn làm trung tâm mà tản ra Bất luận đụng chạm vào cái gì Đều hình thành một chút phản hồi Khiến cho cái lưới này liên tục chấn động Tiếp theo là hình thành một ý thức trong đầu hắn Ý thức mà không phải là cảnh tượng, cảnh tượng thì là có thể thấy, có thể phản ứng trực quan, mà ý thức là một loại cảm giác, một loại cảm thụ, có một chút thời điểm đối với tu sĩ mà nói, bởi vì tồn tại thần thức cho nên cảnh tượng và ý thức rất khó phân chia, sẽ để cho bọn họ theo bản năng cho rằng thần thức chính là một loại tầm nhìn kéo dài. Nhưng mà trên thực tế giờ khắc này hứa thành đã hiểu rõ nó không phải như vậy. Giờ phút này trong cảm giác của hứa thanh, tất cả mọi thứ bốn phía hiện ra trong đầu mình, cũng là mình thông qua loại cảm thụ này đối với ngoại giới, chính là do mình tự tạo thành. Hổ thành cũng tốt mà bầu trời cũng được, còn có đại địa và hết thảy phòng ốc của bốn phía, còn có người đi lại trên đường và những ngọn núi ở nơi xa, hắn đều có thể cảm nhận được và cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là có cái thì có đủ màu sắc, có cái lại không có chút màu sắc nào mà chỉ là những đường nét. Hồi lâu Hứa Thanh lặng lẽ cất bước tiến vào thổ thành đi vào tiệm thuốc. Một đường hắn đều cảm thụ hết thảy dưới loại trạng thái này, cảm thụ các loại tầm nhìn không phải dùng ánh mắt này. Hữu duyên thiên lý đến mùa đan, vô duyên cũng phải ngó qua một chút. Từ rất xa, giọng nói của Ngô Kiếm Vu truyền vào tai Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu trong cảm giác của hắn, thân ảnh Ngô Kiếm Vu nổi lên, có đủ màu sắc, quần áo, sợi tóc, còn có cả biểu cảm đều chân thật như thế. người người ngươi làm sao vậy đôi mắt của ngô kiếm vù trọn to nhìn hứa thanh đi tới nhìn vào mắt hứa thanh chỉ thấy máu tươi chảy xuôi tâm thần chấn động giọng điệu của y cũng đưa tới sự chú ý của người khác rất nhanh đội trưởng cùng với Lý Hữu Phỉ còn có Linh Nhi cũng chú ý tới hứa thanh đi tới hứa thanh ca ca Linh Nhi cấp tốc chạy ra ôm lấy hứa thanh hứa thanh sờ đầu Linh Nhi mỉm cười một cái Linh Nhi cũng có màu sắc không sao, ta đang tu hành nhưng mà tu hành cái gì lại cần móc xuống hai mắt của mình chứ? Linh Nhi khóc. Hứa Thành chấn an một phen tiến vào tiệm thuốc, một tấm hình hiện ra trong mắt hắn. đội trưởng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lý hữu phỉ thì kinh ngạc, ninh viêm thì trợn lồi mắt ra. U Tinh tiếp tục nấu nước, thế tử ngồi cách đó không xa nhìn về phía mình. Linh Nhi khẽ vỗ vỗ vào lưng của Linh Nhi, cất bước đi tới trước mặt thế tử ngồi xuống suy tư một phen. Sau một lúc lâu, Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng, tiền bối. Ta vẫn không làm được, coi như là móc mắt ra, nhưng ta vẫn không thể làm cho độc cấm tản ra từ ánh mắt của ta. Dù là cảm giác thế giới, vẫn không cách nào làm cho độc cấm theo thần niệm của ta mà xâm nhập. Thế tử nâng chung trà lên uống một ngụm đang muốn tiếp tục lấy phương thức huyền rượu như lúc trước để chỉ điểm. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lão nhìn hứa thanh đã mù hai mắt, lần này quyết định trực tiếp hơn một chút. Người móc hai mắt này xuống là đúng rồi. ngươi phải nghĩ biện pháp cảm thụ tầm nhìn của thần linh nhìn đến thế giới chân thật tầm nhìn của thần linh thế giới chân thật ư hứa thanh thì thào không sai thế tử ý vị thâm trưởng nói hứa thanh chậm mặc sau một lát đứng dậy cúi đầu trong khi linh nhi đang căng thẳng và lo lắng hứa thanh lại trở về gian sau quen thuộc khoanh chân ngồi xuống trong lòng trầm ngâm vì sao ở trong thế giới mà ta cảm giác có thứ thì có đủ màu sắc mà có thứ lại không có màu Hứa Thanh suy tư, hắn cảm thấy cái này khả năng chính là điểm mấu chốt. Qua một đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh ngẩng đầu trong lòng quán đam mơ họ có được một đáp án. Vì vậy hắn cảm giác bốn phía, hết thảy đều có màu sắc. Sau một lát, Hứa Thanh bỗng nhiên chuyển âm cho đội trưởng. Đại sư Huynh, ngươi có vật phẩm gì mà ta chưa từng thấy qua hay không? Đội trưởng đang ở trong hành lang nhìn chầm chầm vào u tinh, nghe vậy liền nhướng lông mảy lên, trên mặt lộ ra nụ cởi nhạt cất bước đi ra phía sau nhà. Sau khi nhìn thấy hứa thanh y tay phải lên, móc ra một vật phẩm tương tự, hứa thanh đảo tân thức qua, chóp mũi người một cái, đó là một quả đan dược, giải chú đan, đổi cái khác. Trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, nở nụ cười thâm ý sâu sắc, sau đó suy nghĩ một chút lại móc ra một vật phẩm khác. Cái này thì sao? Hứa thanh thấy đó là một cây yếm, vì vậy trầm mặt sau đó lắc đầu. Đội trưởng hứng thú không ngừng lấy ra, hứa thanh nhìn những thứ đổ ngổn ngang kia thì có chút cạn lời. cho đến một lúc sau, hắn cảm nhận được đội trưởng hình ra lấy ra một vật phẩm gì đó nhưng mà cái vật phẩm này trong cảm giác của Hứa Thanh không có màu sắc. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, đây là đội trưởng chú ý tới đổ trên tay mình. chỗ đó có một pho tượng nhỏ màu lam. Vật này là y đoạt được trước kia là một vật cúng bái của một cái tiểu tộc không có gì kỳ lạ cả. Bị đặt trong túi chữ vật nhiều năm, chính bản thân mình cũng đã quên. Đó là một pho tượng. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, ở trong cảm giác của hắn thì đường nét, món đổ trong tay đội trưởng, đích xác là một pho tượng. Màu gì? Hứa Thanh hỏi. Màu đỏ. Đội trưởng mắt có thâm ý, mỉm cười mở miệng. Trong thời gian ngắn trong cảm giác của Hứa Thanh, pho tượng trong bàn tay đội trưởng trở thành màu đỏ. Hứa Thanh gật đầu vừa muốn nói chuyện thì đội trưởng bỗng nhiên là nói. Ồ, ta nhìn lầm rồi, tiểu thanh, đây là màu trắng. Hứa Thanh nhíu mày. Đội trưởng nở nụ cười, đặt pho tượng màu lam ở trước mặt hứa thanh, nhẹ giọng nói nhỏ. Tiểu thanh à, trở ngại một chút nguyên nhân, ta không thể chỉ điểm ngươi, nhưng ta tặng bức tượng này cho ngươi đó. Đợi sau khi ngươi phôi phục ánh mắt thì đến nhìn xem, nó là màu gì. Nói xong thì đội trưởng rời đi, đáy lòng hứa thanh cuồn cuộn, rất nhiều suy nghĩ tràn ra, hắn lập tức thả ra lực lượng khôi phục của tử thủy tinh, khiến cho nó tràn vào hai mắt rồi lặng lẽ chờ đợi. Mấy ngày sau hứa thanh mở mắt ra Nhìn pho tượng màu lam trước mặt Khoảnh khắc nhìn thấy pho tượng này Trong đầu hứa thanh lập tức nổ tung Giờ phút này Màu trắng với màu đỏ mắn nhận thức Lập tức sụp đổ biến thành màu lam Quá trình này mang lại choán chấn động Vô cùng to lớn Màu sắc có thể lừa gạt Như vậy thì thứ mà ta nhìn thấy giờ phút này Có phải là thật hay không Trạng thái lúc trước của ta Sở dĩ nhìn vạn vật của thế giới này có đủ màu sắc Nhưng có cái lại không có màu sắc là bởi vì thứ có đủ màu sắc đều là những thứ ta đã từng thấy qua hoặc là nó đã tồn tại sẵn trong nhận thức của ta cho nên ta có thể tự động tạo thành hình ảnh của nó. Mà thứ ta chưa từng thấy qua ta không cách nào tạo thành cảnh tượng chỉ có đường nét, không có đủ màu sắc. Mà lời nói của đội trưởng liên kiến cho trong cảm giác của ta xuất hiện sự tình cải biến màu sắc. Điều này nói rõ, thứ quyết định ánh mắt. Nhìn thấy, cùng với đầu nguồn cấu thành thế giới không phải là ánh mắt. Đối với phàm tục mà nói thì là đại não sẽ quyết định thứ mà họ nhìn thấy là gì. Đối với tu sĩ mà nói, linh hồn làm chủ đạo, quyết định những gì nhìn thấy và cảm nhận. Hứa thanh thở sâu trong mắt lộ rõ vẻ hiểu ra. Mắt, nó vốn chỉ là một cái cửa sổ mà thôi. Đường đi lúc trước của ta là không đúng. Coi như ta có dung nhập độc cấm vào trong cái cửa sổ này thì cũng chỉ là chát độc lên trên kính cửa sổ. Muốn dung nhập lực lượng độc cấm vào trong ánh mắt, ta cần phải dung nhập độc cấm vào linh hồn của mình. Linh hồn có độc rồi mượn nhà cửa sổ phóng ra ngoài. Như vậy vạn vật mà ta nhìn thấy sẽ bị ánh mắt của ta xâm nhập. Không biết lúc đó thì ta nhìn cái thế giới này có phải là thế giới chân thật theo như lời thế tử nói không? Hứa thành rất rõ ràng điểm bất đồng giữa bản thân và những tu sĩ tầm thường. Đó chính là cái thân thể này của mình. Mặc dù thân thể này thuộc về hắn nhưng lại do ngón tay thần linh đắp nạn ra. Bốn là vì để nó càng dĩ rằng thích ấm và dung nhập nhưng cuối cùng bởi vì nguyên nhân thủy tinh màu tím đâm ra trở thành may áo cưới cho Hứa Thanh đây là một cố thân thể của thần linh tuy rằng nó có chút bình thường chỉ là một ngón tay ở bên trong không biết bao nhiêu cái phần thân của thần linh ở tiên cấm Hứa Thanh thì thào nhưng mà vị cách của nó thì vẫn là thần linh trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang trong đáy lòng dâng lên những suy tư mới cho nên mắt trong cỗ thân thể này của ta xét về trình độ nào đó mà nói cũng có thể coi là con mắt thần linh như vậy trên phương diện lý luận ta có thể dùng tầm nhìn của thần linh để nhìn thế giới này hứa thanh giơ tay sở lên mi tâm ngưng thần cảm giác linh hồn nhưng lý giải của hắn đối với linh hồn lại có chút thiếu thốn hắn chỉ biết được là linh hồn đại biểu tinh thần của mình đại biểu thần thức là một loại hội tụ hư vô của bản thân tinh thần lực có bao nhiêu sẽ quyết định độ mạnh yếu của linh hồn về phần cụ thể Thật ra hứa Thành không phải là rất lý giải, đây không phải là thứ mà ở cấp độ tu vi này, hắn cần đi nghiên cứu. Nhưng bây giờ hứa thanh đã nhiều lần ý thức được tầm quan trọng của linh hồn, cũng thông qua một loạt các phân tích lúc trước mà tổng kết ra đáp án, để cho linh hồn thăng hoa từ đó dung nhập độc cấm vào trong, như thế có lẽ ta có thể làm được là nơi ánh mắt nhìn tới thì độc cấm tự xâm. Như vậy, linh hồn rốt cuộc là gì? Vấn đề này, mỗi người đều có một đáp án không giống nhau. Có người cho rằng thì là khí thức trên thân hình thành, có người thì cho rằng là tinh thần hội tụ mà ra, cũng có người cho rằng là một loại gợn sóng không ai nhìn thấy. Tóm lại, hết thảy đều có liên quan tới hư vô mở mịt. cửa thành khép kín hai mắt, tản độc cấm trong cơ thể, tràn ngập vào thức hải của bản thân để tìm kiếm linh hồn của mình. Hắn có thể tìm được, bởi vì chỗ sâu trong thức hải ở nơi cuối cùng của tinh thần, do đó tồn tại một cái quang đoàn Hỏa diễm do thần thức tạo thành, có quang cũng có hỏa. Quang là ánh sáng của linh hồn, hỏa là ngọn lửa sinh mệnh. Chúng nó giao hòa cùng một chỗ, dường như là hạch tâm của hết thảy. Nơi đây bị cải biến thì nhận thức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nơi đây dập tắt thì sinh mệnh biến thành màu đen. Đây chính là thứ mà lúc trước Hứa Thành cho rằng nó là linh hồn, nhưng bây giờ Hứa Thành lại do dự bởi vì hắn thử nghiệm dung nhập độc cấm của chính mình vào trong quang hỏa đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác quang hỏa lay động. cũng có thể rõ ràng cảm thụ trong đó hoàn toàn chính xác là dung nhập độc cấm của mình sau đó hóa thành nhất thể nhưng lại không có đạt được hiệu quả mắn mong muốn trong nháy mắt tiếp theo lại tự động tách ra liền giống như tất cả dung nhập thật ra chỉ là tầng ngoài mà thôi tựa như cái hỏa quang đoàn đó thật ra chỉ là một cái hình chiếu nó có lẽ không phải là căn nguyên của linh hồn ưa thanh trầm mặc thời gian trôi qua từng chút trong lúc hắn suy tư thì bảy ngày đã qua đi trong bảy ngày này bằng mắt thường có thể thấy được thân thể của hứa thanh ốm đi liên tục suy nghĩ thăm dò không gián đoạn đều không mang lại đáp án chỉ khiến tinh thần uể oải và tiêu hao khí lực tu sĩ và phạm tục không giống nhau tu sĩ có nguyên anh và thần thức thậm chí đạt tới cảnh giới của ta hiện giờ đã có thể đi đoạt xá sau khi đoạt xá thì ta như cũ vẫn như là ta như vậy linh hồn có khả năng không cần thiết phải ở bên trong thân thể Hứa thanh nhíu mày, nhớ lại lúc trước khi ngón tay thần linh đoạt xá đối với mình. Lúc đó hắn nhớ kỹ là mình có cảm nhận được linh hồn đang bị bao mòn, cảm nhận được ý thức đang tản đi. Phải thử nghiệm một chút. Hứa thanh ngẩng đầu trong mắt lộ vẻ cố chấp. Hắn nhất định muốn biết rõ linh hồn là cái gì. Cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành được bước dung nhập độc cấm tiếp theo. Hứa thanh hít sâu một hơi và muốn đi truyền thần niệm cho ảnh tử nhưng chợt dừng lại. Những ngày này ảnh tử một mực hoảng sợ. nó phát hiện sau khi hứa thanh được thế tử chỉ điểm thì trở nên càng ngày càng kinh khủng khí thức biến hóa cũng là như vậy vì vậy mà mắt thấy hứa thanh như muốn hạ lệnh đối với mình nó vội vàng lắng nghe nhưng đợi một lát lại không nhìn thấy hứa thanh truyền lệnh lý hữu phỉ hứa thanh suy nghĩ một chút truyền âm cho liễu phỉ ở bên ngoài liễu phỉ đang lau dọn trong hành lang nghe vậy lên cúi đầu về phía hứa thanh ở sau nhà sau khi nghe được yêu cầu của hứa thanh thì lão quay người nhoáng cái lao thẳng ra bên ngoài trong đêm cùng ngày liễu phỉ trở về mang theo một gã tù sĩ trung niên đặt trước mặt hứa thanh chủ thượng tên này là hung đổ gian dâm cướp bóc trong khổ sinh sân mạch việc ác bất tận bởi vì phụ thuộc vào mặc quy lão tổ cho nên ngày thường không có ai đứng ra để chế tài gã liễu phỉ cung kính mở miệng hứa thanh thì cúi đầu đưa mắt nhìn đây là một gã trung niên có tù vi kim đan nhưng không phải nhân tộc trên mặt có một vết sẹo thoạt nhìn rất chi là dữ tận, trên người có mùi máu tươi nồng đậm Hứa thanh gật đầu, hắn biết rõ liễu phỉ trừ phi là chán sống, nếu không thì sẽ không dám lửa gạt mình đâu. Vì vậy vất tay để lão rời khỏi, sau đó đưa mắt nhìn tên tu sĩ trung niên đã hôn mê trước mặt, giơ tay nhấn vào chán cổ gã. Trong nháy mắt tiếp theo thần thức của hắn tràn vào, hết thảy khí thức, cùng với chấn động của bản thân cũng theo thần thức tràn vào cơ thể tu sĩ này. Thậm chí nguyên anh của hắn cũng huyễn hóa ra từng cái chui vào, bắt đầu đoạt xá. Trong nháy mắt tiếp theo, ở trong cảm giác của hứa thanh, chính mình đi tới một mảnh thức hải không tính là rất sáng sủa nơi này có sáu tỏa thiên cung lập lẻ quang mang khá là tầm thường theo hứa thanh xuất hiện sáu tỏa thiên cung này cũng run rẩy hứa thanh không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào khuếch tán thần thức ra bao phủ lên toàn bộ thức hải tìm kiếm được đoàn quang hỏa linh hồn của đối phương rất nhanh hắn tìm được rồi bổ nhau về phía trước trong chớp mắt đoàn quang hỏa này vặn vẹo bên trong truyền ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết Vô số ký ức tràn vào thần thức của hứa thanh Hắn đã thấy được cả đời của tên tu sĩ này Từng bức họa hiện ra Từ khi sinh cho đến bây giờ Có cái mơ hồ, có cái rõ ràng Nhưng bất kể như thế nào Dưới mắt thì quá trình hứa thanh thôn vẹn Chúng nó đều đang tan biến Thật giống như bị hứa thanh cướp đi vậy Cho đến một lát Tu sĩ trung niên nằm đó bất chợt mở mắt Mặt không cảm xúc đứng lên Nhìn về phía bản thể đang khoanh chân Mà trong mắt lộ vẻ suy tư Đây là đoạt xá sao? tu sĩ trung niên thì thào, cảm giác có một cỗ cảm giác không khỏe bao phủ trong lòng, giống như là mặc vào một bộ quần áo hơi chật vậy. Nhưng mà trong tiềm thức quán hắn thì rất quen thuộc đối với bộ quần áo này. Nguyên do hình thành vết sẹo trên mặt cũng vô cùng rõ ràng. Thậm chí hứa thanh nhắm mắt lại, hết thể quá khứ đã qua, của cỗ thân thể này chậm rãi nổi lên. Chia bắt quá không có ý nghĩa, có thể tùy thời bị án xóa đi, thậm chí sau khi xóa đi hứa thanh cảm thấy mình sẽ càng thoải mái hơn. cái nhận thức này vừa hiện ra thân thể hứa thành bỗng nhiên chấn động, đôi mắt lại mở ra. Ký ức Hình như ta đã hơi hiểu ra, nếu như nói linh hồn là tổng hợp của sinh mệnh và ký ức, cũng với tinh thần nữa, như vậy đích xác là nó hư vô mờ mịt Cũng có thể nói là do vô số thứ không có chân thật tạo thành một thân thể chân thật. Mà khoảnh khắc khi sinh mệnh được sinh ra, chớp mắt cảm giác được bản thân vào bên ngoài thì đã tạo thành ký ức rồi. Nếu như ví von linh hồn thành một cái lỗ hổng trên thẻ tre, như vậy ký ức chính là văn tự ở trên đó, chúng nó là một thẻ. Cho nên thời điểm đoạt giá, tuy rằng ta trở ngại tu vi, không cảm giác được việc thôn phẹ linh hồn của đối phương, nhưng rõ ràng cảm thụ được quá trình cắn nuốt ký ức của đối phương. Đối với người Phàm mà nói thì sau khi tử vong, ký ức sẽ tiêu tán như là tan vỡ đi, cho nên dù linh hồn tiến vào minh phủ cũng chỉ là mơ mơ màng màng. Đây là biểu hiện của vong hồn khi mà trí nhớ của bọn họ đã vỡ vụn, đã bị tàn phá. Ưa thành hồ hấp dồn dập, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín lại. Trong nháy mắt tiếp theo, hết thảy thần thức trong cơ thể vừa đoạt xá liền thoát ly trở về bản thể. Bản thể mở mắt lộ ra một tia hiểu ra, lĩnh ngộ. Linh hồn là cái gì? Đáp án của ta có khả năng chưa chắc đã đúng. Cái này cần ta về sau theo việc tu hành không ngừng mà tìm tòi và xác minh tiếp. Nhưng bây giờ thì ta có thể xác định một chút, ký ức chính là độ dày của linh hồn, là mức độ của linh hồn, là vật dẫn của linh hồn, và là khí thức của linh hồn. Nói cách khác muốn để cho trong linh hồn của ta ẩn chứa độc cấm, từ đó khiến nơi ánh mắt ta nhìn tới tự bốc lên độc cấm, thì việc mà ta phải làm đó là khắc sâu độc cấm vào trong trí nhớ của ta. Khắc đến mức tận cùng ta muốn cải biến ký ức của bản thân để cho ta từ khoảnh khắc sinh ra thì đã có khái niệm độc cấm này khiến cho nó xuyên suốt trong trí nhớ của ta từ đó tới giờ luôn hứa thanh thì thào mà giờ khắc này hứa thanh lại không biết đại sảnh ngăn cách bởi một tấm vải bởi vì thế tử tồn tại cho nên đã bị thiết cát thành một mảnh không gian khác ở trong cái không gian này thế tử lẩm bẩm còn anh vũ thì đang thuật lại lời thì thầm của hứa thanh xuyên suốt đến tận bây giờ Anh Vũ rõ ràng thay thế cảm xúc của Hứa thành ra phút này giọng nói sụp sôi mang theo vẻ vẫn phấn khởi mà vang lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi chẳng đầy lo lắng nhìn ra sau nhà nàng cảm thấy cử chỉ của Hứa thành ca ca trong khoảng thời gian này là có chút điên rồ ngô kiếm phù cũng hít vào một hơi vội vàng dâng lên tâm lý cùng loại với Linh Nhi y cho rằng Hứa thành điên mẹ nó rồi. Người thường thì sẽ không suy tư các loại vấn đề cái gì là linh hồn, cái gì là ký ức nhất là vấn đề này Dù là y nga anh Vũ thuật đại Thì vẫn cảm thấy mù mờ như trước Từng lời Từng chữ mà Hứa nói ta đều biết Nhưng tại sao sau khi nối liền cùng một chỗ Ta liền nghe không hiểu Hắn đang nói con mẹ gì vậy Ngô kiếm vu mờ mịt Y cảm thấy có lẽ cái này không phải vấn đề của mình Vì vậy nhìn qua người bên ngoài Phát hiện Lý Hiếu Phỉ tương tự như mình Vẻ mặt mù mờ và sững sờ Các biệt là trong Vẻ mặt là mờ sững sờ của Lý Hiếu Phỉ Còn nhiều hơn một chút hoảng sợ hiển nhiên lão đang lo lắng là hứa thanh có một ngày sẽ tiến hành loại thực nghiệm này trên người mình mà ninh viêm thì là hoảng sợ đáy lòng dâng lên sóng lớn ngập trời bởi vì gã từng nghe phụ thân mình nói qua lời tương tự nhưng gã vô luận thế nào cũng không ngờ được hứa thanh rõ ràng chỉ ở cảnh giới nguyên anh là có thể nói ra lời cùng loại như vậy gã có thể cảm nhận được những thứ đó thực sự là do hứa thanh tự mình phân tích và cảm ngộ ra đội trưởng đôi mắt chỉ có thầm ý nụ cười rực rỡ đáy lòng ngâm khẽ Tiểu thanh, đại sư huynh mang ngươi tới tế nguyệt đại vực. Không chỉ đơn thuần là vì cắn nút xích mẫu, nơi đây chính là nơi ta và ngươi cùng bay lên. Về phần u tinh, bây giờ thì ả trầm mặc, về mặt phức tạp nhìn tới hứa thanh ở chỗ sau nhà, đáy lòng dâng lên một ý niệm trong đầu. Hứa thanh này, chẳng lẽ cũng tương tự như ta, đã từng là phân hồn của một tồn tại nào đó biến thành sau? Trong lúc mọi người suy nghĩ khác nhau, trong lòng đều có gợn sóng, thế tử lại nở nụ cười. lần này lão đã không có ngoài ý muốn đối với ngộ tính của hứa thanh hết thảy đều nằm trong dự liệu lúc trước lão đã dự phán qua lấy ngộ tính của hứa thanh thì nhất định có thể hiểu ra bước đó đây chính là chỗ khác nhau giữa ta và sư tôn của tiểu tử này sư tôn hắn thì nhận thức có hạn cho nên không dễ để chỉ điểm cái này cũng không thể trách lão một viên ngọc thô chưa được mải rũa như thế này nếu như người nào cũng có thể điều khắc lên vậy thì đã không phải là một viên ngọc thô có phẩm chất cao thế tử mỉm cười đứng dậy Lão biết bước tiếp theo, hứa thành sẽ nghĩ tới lực lượng cải biến nhận thức của mình, mà lão cũng sẽ cho hứa thành một lựa chọn. Người ngoài ra tay lấy đi nhận thức cải biến ký ức, phương pháp này nhập lại không hoàn mỹ, không tiến được vào tiềm thức, chỉ có thể tồn tại ở tầng ngoài Và lại nó sẽ tồn tại lạc ấn của ta khắc vào linh hồn hắn, nhưng chỗ tốt là trong ánh mắt của hắn chắc chắn là có độc. Lấy tâm tính của tiểu tử này hẳn sẽ không đồng ý. như vậy phương pháp thứ hai của ta xác suất hắn tán đồng sẽ lớn hơn thế tử cất bước vừa muốn đi tới thì anh vũ bỗng nhiên mở miệng thuật lại lời nói của hứa thanh ở sau nhà muốn làm được điểm này chỉ có một phương pháp có thể thôi đó là lưu lại vô số lạc ấn của độc cấm trên thân thể ta để cho mỗi một miếng thịt mỗi một giọt máu mỗi một tấc xương cốt của ta đều ẩn chứa kịch độc ta không thể cải biến được ký ức nhưng thứ tạo thành ký ức không chỉ là những trải qua và nhận thức mà còn có bản năng vô thức của thân thể. Lạc ấn độc cấm thành bản năng của cơ thể, lấy bản năng bao phủ ngược lại ký ức. Còn có ánh mắt này của ta cũng phải luyện lại một chút, cuối cùng dựa vào hết thảy phản ứng vô thức của bản năng thân thể, trả lại cho ký ức một tin tức vĩnh hằng đó là ta có độc. Ánh mắt hứa thanh lập lẻ tinh mang, tinh thần phấn khởi hẳn lên. Trong hành lang mọi người há hốc mồm, Linh Nhi càng lo lắng hơn Ninh Viêm thì hít sâu Đội trưởng thay đổi sắc mặt Còn bước chân thế tử khựng lại lặng lẽ ngồi xuống Không cần ta phải đi cải biến nhận thức Tiểu tử này Hắn lại tự cải biến nhận thức của mình sau Hứa thành nói xong liền làm ngay Sau khi có được phương hướng Hắn liền lập tức xuất ra Những độc thảo với độc đan Từ trong túi chữ vật Sau đó Có cái trực tiếp nuốt vào Có cái thì bôi xóa toàn thân Có cái thì tự cắt mổ thân thể mình nhét vào như vậy hiệu quả sẽ càng tốt về phần hai mắt cũng là như vậy hắn hóa độc đan thành chất lỏng nhỏ vào trong mắt trong quá trình này còn có độc cấm pha trong mỗi một bao độc dược tràn ngập khắp toàn thân đi dưỡng ký ức nhục thể của mình luyện bản năng nhục thể của mình thời gian trôi qua nửa tháng đã trôi qua như vậy trong hơn chục ngày hứa thành cả ngày lẫn đêm đắm chìm trong độc nhiều khi đồ vật nhìn thấy đã thành bóng chồng lên nhau nhưng hắn vẫn không bỏ qua Hứa Thanh hiểu rõ, muốn làm được ký ức thân thể của mình hy vọng, vậy thì chẳng những cần số lượng độc nhiều mà còn cần đủ loại chủng loại. Hắn, mặc dù trong túi chữ vật có không ít độc dược, nhưng xét một cách tương đối thì chưa đủ, nhưng mà không sao, còn có nghịch nguyệt điện cơ mà. Mỗi lần hứa Thanh có nhu cầu mới, hắn đều bán giải chú đan trong nghịch nguyệt điện, giá cả chính là độc thảo và độc dược. Cứ như vậy, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ Ngịch Nguyệt Điện ăn giải chú đan, danh hào của Đan Cửu Đại Sư cũng càng vang dội trong nghịch Nguyệt Điện, người truy cầu lại càng thế mà nhiều. Mà tùy tùng cũng tương tự mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, một chút đại sư đàn đạo cũng đều bởi vì tiếng lòng hôm ấy của Hứa Thanh mà gia nhập, nhất là Thánh Lạc, lão nhiều lần ở trước mặt mọi người khen ngợi Hứa Thanh, vẻ mặt cũng mang theo sự tôn kính. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nghịch Nguyệt Điện hầu như không ai không biết danh tiếng của Đan Cửu Đại Sư. dần dà cũng đưa tới sự chú ý của những phó điện chủ khác càng là truyền ra khỏi nghịch nguyệt điện truyền lưu vào trong quân phản kháng của tế nguyệt đại vực cũng có đồng đảo suy đoán với thân phận của hắn có người nói hắn là một đại năng quy hư cả người nghiên cứu à cả đời nghiên cứu về dược đạo cũng có người nói là hắn đến từ vực ngoại cho nên lúc trước không hề có dấu hiệu mà lộ ra còn có người nói có lẽ đây là ám tử của ông nguyệt thần điện nhưng mà kiến giải này thì có rất ít người tán đồng Nhưng vô luận như thế nào thì thân phận, thần bí của Đan cửu đại sư trao ở trong lòng rất nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện. Cho dù là phó điện chủ cũng không cách nào biết được, cũng không có quyền hạn dò xét. Chỉ có điện chủ nghịch nguyệt điện mới có tư cách nhìn ra thân phận của từng tu sĩ trong nghịch nguyệt điện. Chỉ là từ xưa đến nay, ở trong vô số năm, tòa cung điện thần biếu cao nhất trong nghịch nguyệt điện chưa từng mở ra. Cho dù thỉnh thoảng có chỗ lập lẻ, nhưng thường thường cũng là thời gian, Một năm liền ảm đạm xuống, sau đó sẽ thêm ra một vị phó điện chủ. Cụ thể là tại sao, tuy có người biết được, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đàm luận. Về phần hứa thanh ở đây, hắn cũng được biết danh vọng của bản thân ngày càng tăng vọt, nhưng bây giờ hắn đang đắm chìm trong việc tự độc chính mình, không quá để tâm đến danh tiếng, bởi vì quá trình hắn tu hành độc cấm cuối cùng vẫn phải bị tạng dừng. Vật tư trong tế nguyệt đại vực thừa thớt dẫn đến thiếu thốn quá nhiều dược thảo, cho nên hứa thành không cách nào dựa theo suy nghĩ, dưỡng thành bản năng thân thể được. Ta cũng cần đại lượng độc thảo, đồng thời cần tạo thành vô số cách điều chế và lại không ngừng điều phối để thử nghiệm. Nếu như còn ở phong hải quận thì có lẽ là được. Nhưng ở nơi này, dù là tu sĩ nghịch việt điện tìm kiếm vì ta, thì cũng có chút không được toàn diện. Nhất là có một số độc thảo ta còn chưa từng thấy qua, chỉ nhìn ghi chép ở trong dược điển. Hứa thanh trầm ngâm trong đầu hiện ra, Việc thế tử đi đến trước mắt hắn mấy ngày trước, thế tử báo cho hắn biết về việc có thể ra tay để cải biến nhận thức, cùng với lợi và hại trong đó. Lưu lại ấn ký trong linh hồn ta sau, hứa thanh đè xuống cái lựa chọn này, hắn vẫn quyết định sẽ dựa vào chính mình, mặc dù thời gian sẽ chậm hơn một chút, nhưng hứa thanh lại cảm thấy phương pháp này mới thích hợp nhất với bản thân. Nhưng mà thế tử còn nói một loại phương pháp khác, có liên quan đến tử nguyệt của ta. Hứa thanh ngẩng đầu nhìn ra đại sảnh trong lòng nổi lên suy đoán. Hắn nhớ lại một loạt rèn luyện của Thế tử đối với mình sau khi tới khổ sinh sơn mạch lại liên tưởng đến một loạt các phương pháp khác mà đối phương nói ra. Rốt cuộc có một cái cảm giác hình như đối phương đang một mực dẫn dắt mình lựa chọn phương pháp thứ hai. Hứa thanh trầm mặc nhớ lại lời của Thế tử mấy ngày trước. Tiểu tử, thật ra còn có một phương pháp cũng có thể cho người cảm thụ tầm nhìn của thần linh nhìn đến thế giới chân thực Tiến tới cho người trong khoảnh khắc đó Trong ánh mắt có thể ẩn độc Phương pháp này có liên quan đến tử nguyệt của ngươi Nhưng mà phương pháp đó vô cùng nguy hiểm Coi như là lão phu thật ra Cũng đang do dự trong lòng Rằng có nên để ngươi biết hay không Lão phu có thể xác định Một khi thành công Thế giới mà ngươi nhìn thấy Chính là bộ dáng chân chính Nhưng mà ta chưa chắc Lúc đó thì ngươi có còn là ngươi nữa không Từ khoảnh khắc mà ngươi lấy được Thần nguyên của xích mẫu Thì có lát đây là con đường ngươi nhất định phải đi Trừ phi, ngươi nguyện ý bỏ qua lực lượng tử nguyệt của ngươi. Cho nên, ngươi có thể tự suy nghĩ, ta cho ngươi thời gian bảy ngày. Nếu như ngươi có quyết định, thì vào sáng sớm ngày thứ tám tới tìm ta, và cũng nhất định phải đúng thời điểm đó. Lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể. Lời này có liên quan đến thần linh, nên có đủ nhân quả. Nếu như ngươi không đến, thì ta cũng sẽ không nói. mấy ngày này, hứa thanh đang suy tư về những lời này. Hắn đoán ra sau kim ô và độc cấm thì sẽ là một trận thăng hoa của Nguyên Anh Tử Nguyệt. Nhưng hắn không rõ là Thế Tử nói sau khi mình có quyết định thì phải vào sáng sớm ngày thứ tám đi báo cho biết. Cái thời gian này thực sự làm cho hứa thành có chút khó hiểu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.